năm 1932, n g ư ờ i ta loan tin rằng quân đội peru dưới sự chỉ huy quân sự của tướng luis miguel sanchez cerro đã chiếm thị trấn leticia không được phòng ngự trên bờ sông amazon phía cực nam của colombia tin này làm chấn động cả nước chính phủ ra lệnh tổng động viên toàn quốc và phát động phong trào quyên góp từng nhà một tất cả những đồ trang sức giá trị nhất chủ nghĩa yêu nước đã được nhân dân phát huy tới mức chưa từng thấy trước cuộc tấn công xáo quyệt của quân t a r o những người đi quyên góp đã không ngừng nhận được sự đóng góp tự nguyện của mọi nhà nhất là những chiến nhẫn cưới chúng được coi là vật quý do giá trị t h ậ t cũng như giá trị biểu trưng của nó ngược lại đó là một trong những thời kỳ hạnh phúc nhất đối với tôi vì có nhiều thứ、đúng. kỷ luật trường học v ô cứng đã rạng vỡ t h e o vào đó là hoạt động sáng tạo ngoài đường phố và ở từng nhà của quần chúng người ta thành lập tiểu đoàn dân sự thành viên chủ yếu là thanh niên không phân biệt giai cấp xã hội và màu da người ta cũng lập các đội chữ thập đỏ của phụ nữ người ta còn tự sáng tác các hành khúc chiến đấu chấm quân xâm lược cung ác và một tiếng hô đồng thanh trên toàn quốc colombia muôn năm đã đảo peru tôi không biết là cuộc chiến tranh đó đã kết thúc như thế nào bởi vì sau một thời gian tinh thần hăng hái cứ xẹp dần mà không có lời giải thích nào đầy đủ nền hòa bình được củng cố sau khi tướng sanchez sao r bị một người chống đối vương quốc khát máu của ông ta ám sát và tiếng hò hét chiến tranh lại trở về trong các trận đấu bóng đá ở trường học nhưng cha mẹ tôi d ớ i vốn đóng góp những chiếc nhẫn cưới thì không bao giờ có thể lấy lại được sự tự nhiên của mình nữa theo trí nhớ vào thời điểm sớm nhất thì nỗi đam mê âm nhạc của tôi vào thời đó khởi đầu từ sự khâm phục các nhạc công đàn phong cầm với các bài hát lãng tử của họ tôi thuộc lòng một số bài mà các bà làm việc trong bếp phải hát kín đáo thì thầm vì bà ngoại khinh ghét chúng như thể đó là những bài hát của đám người hạ đẳng tuy vậy tôi chỉ thực sự thấy nhu cầu cấp thiết phải ca hát để tự khẳng định mình nhờ ảnh hưởng của những bản tango của carlos Gardel nhạc sĩ ca sĩ hát nhạc tango người argentina những ca khúc làm rung động trái tim của một nửa thế giới tôi ăn mặc như ông ấy với chiếc mũ phớt căn quàng lụa và chẳng cần ai năn nỉ gì nhiều tôi cũng có thể xông ra hát thật to một khúc tango cho tới một sớm mai đen đổi bà bác francisca đánh thức tôi dậy bằng cái tin carlo gaddaile đã tử nạn trong vụ hai chiếc máy bay đâm vào nhau trên bầu trời medellin mấy tháng trước trong một buổi biểu diễn từ thiện tôi đã hát bài xuống dốc cùng với hai chị em nhà echavarri người gốc thủ đô bogota là giảng viên trường sư phạm và là linh hồn của các hoạt động từ thiện và các lễ kỷ niệm ái quốc thường được tổ chức ở kataka giọng hát của tôi có cá tính tới mức mẹ không thể phản đối ý nguyện của tôi muốn học chơi đàn dương cầm chứ không học đàn phong cầm mà bà ngoại vốn rất ghét ngay tối hôm đó tôi đưa chị em e s h a v a r r i về nhà để họ dạy tôi chơi đàn trong khi hai cô gái ngồi nói chuyện tôi nhìn đắm đuối chiếc đàn dương cầm đặt ở góc p h ò n g khách ước lượng coi chân mình có i ớ i tới b ằ n g đạp không và ngón cái và ngón ú t có đủ dài để với tới các phím đàn ở các quãng ngắt hoặc tôi có đọc nổi các nốt trên khuôn nhạc không trong hai tiếng đồng hồ có mặt hai vị khách quý tôi đã ấp ủ bao niềm hy vọng đẹp đẽ nhưng thật vô ích vì cuối cùng các cô giáo đã nói là chiếc đàn dương cầm này không dùng được và họ không biết khi nào thì mới có thể sử dụng lại được ý tưởng học đàn đang gác lại chờ năm sau khi thợ sửa đàn quay lại nhưng phải nửa đời sau mới có dịp quay lại chuyện này khi tôi vô tình nhắc lại với mẹ nỗi đau không biết với đàn dương cầm mẹ thở dài còn tại hơn nữa con à mẹ nói hôm đó chiếc đàn không bị hỏng đâu lúc đó tôi mới biết là trước đó mẹ đã thỏa thuận với các cô giáo bịa ra cớ đàn bị hỏng để tránh cho tôi không phải chịu sự tra tấn của môn học đàn nhàm chán mà bà đã từng chịu đựng suốt năm năm ở trường trung học